các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ao ta có bão tháng bảy, có mưa tháng ba. <cười> ơi, <cười> Sáng sớm ngày hôm sau Ông Đồng quần tây sơ vin đóng thùng Tóc vuốt trào màu Trông giống như là tài tử Hồng Kông Xách theo cái ba lô con cóc Đựng toàn là quần áo lè loẹt, Nước hoa kem dưỡng da, Ngồi ở bên hiên trề mồm ra mà rục cậu Tẩy Cậu ơi Thế nhanh lên Thế không muộn mất rồi người ta đến đoán Cậu Tẩy ở trong nhà bước ra quẻ hoài Nhìn ông Đồng ngạc nhiên hỏi Thế ông đi chạy nạn à mà túi to túi nhỏ thế kia. Ông Đồng đang triển chu đưa tay vốt vốt cái màu ở trên đầu, vừa mới được nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, trông loang lổ như là con linh cẩu mà nhếch mép nhìn cậu Tẩy. <cười> Phải mang quần áo đi cho chắc. Nhỡ à, may mà mai ngày kia mới về thì có mà cậu quần là chuối à. Cậu Tẩy nghe thế cũng có lý, nhìn lại quả tóc của ông Đồng mới nhuộm, cậu cười Chồng ông chả giống ai cả. Mẹ cha là chứ. Cái tóc tai của ông kia tôi nói chứ. Ông mà đi qua quán rượu. Chúng nó tưởng ông là con tắc kè. Nó bắt mẹ ông vào bình nó ngâm đi. Lão đầu nghe xong cũng cười hô hố. Đoạn dục cộng nhanh nên không muộn. Lão đang hí hưởng. Chuyến đi này đến vậy. Là vì ngày hôm qua lão thấy con mụ mông to ngực trễ. Trên người phát ra cái mùi nước hoa cha kích thích dục vọng. Lão cứ nghĩ. Cái con kia là thân chủ cho nên sấn sổ để được gặp lại người tình trong mộng cậu tẩy đi đánh răng rửa mặt thay quần áo xong vào nhà thu dọn đồ nghề mang ra hiên khóa cửa vừa lúc con xe hôm qua lại đến bấm còi pim pim thấy vẫn là người phụ nữ nọ lão đồng mắt sáng lên tay xách ba lô chạy ra mà cười toe toét <cười> em đến rồi đấy à <cười> bọn anh đợi em từ sáng đến giờ Tậu tẩy cũng vừa ra đến, đứng ở đằng sau lưng của ông đồng. Lão đồng bắt đầu dở trò tán tỉnh. <cười> em nói không phải điều chứ, em đẹp quá. Nếu mà em là bản tình ca thì đời anh là nghệ sĩ dung hòa cùng em. <cười> Người phụ nữ kia nghe xong thì á khẩu, mẹ bố tiên sư cái thằng cha già này. Ăn mặc thì lè loẹt như con tắc kẻ hoa, răng vàng như là bôi nghệ, sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà còn dê gái. Cậu Tẩy đằng sau lưng, ho khẽ một cái. Người phụ nữ nọ quay ra chào cậu mà không thèm tiếp lời lão đồng. Làm cho lão ở trên mặt, đỏ bừng lên xấu hổ. Người phụ nữ bước xuống xe mở băng cửa sau, mời cả hai lên xe. Lúc cậu Tẩy định chui vào xe, thì từ đằng xa vang lên tiếng hô. Ê, đợi đã! Ê, còn chúng tôi cậu Tẩy ơi! Cả đám người chó mắt nhìn ra riêng cậu tẩy với lão đồng thì hoa đá tại chỗ bởi vì đấy không phải ai xa lạ mà chính là thằng cha lâm sẹo đằng sau còn có luôn cả lão thầy thái lan đang khoác ba lô đeo kiếm gỗ chạy hùng hục đến đến nơi hai đứa chúng nó chống tay đầu gối mà thở hồng hộc lão lâm sẹo quay sang nhìn cậu tẩy <cười> cậu có mối bát ma ngon lương cao cho bố con tôi theo phụ với Gã thầy thần là Thái năm nọ bị sách cổ đi tù Nhìn cậu Tẩy cười ngoác cả mồm Cho tao theo với Xong việc chia đôi Tao nói thật là tao cũng không vừa đâu Sau khi đi tù về Chúng tao quyết tâm làm lại cuộc đời <cười> Mày cho tao gia nhập câu lạc bộ bắt ma Nhà Tẩy nhá Ông Đồng cùng cậu Tẩy nghe xong thì khiếp sợ Mẹ bố tiên sư nó Đi làm lễ mà hai cái thằng mỏ mẹ này Nó chui ra nó ngắn cặn Cậu Tẩy cằn nhằn Lại là ông nữa phải không Ông lại đi bô bô cái mồm nói với người ta phải không ê, ê, thì, thì hôm qua sang khoe với thằng Sẹo Tỷ quan ngở đầu Không chờ cậu Tẩy có phản ứng gì Cả hai Lâm Sẹo cùng với thằng thầy Thái Lan Chui tọt lên trên xe Nhìn ông Đồng Thằng Lâm Sẹo mắng